các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù não nề tang thương bao trùm, nhiệt độ xung quanh lại càng lạnh lẽo, những cánh tay ma quái như không hẹn mà cùng thu dần lại vào trong bức tường rồi biến mất không còn dấu vết. Chiếc nhẫn bạc trên cổ trí chợt nóng lên, linh tính mách bảo với anh chuyện chưa dừng ở đó. Nhưng sau một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, tiếng du không còn nữa. Chí đảo mắt một lần cuối cùng rồi quay lưng ra khỏi phòng thuận tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Anh không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép, một bóng người phụ nữ mờ ảo như làn khói mong manh đứng đó ngay giữa căn phòng, đưa cánh tay vẫy ra phía trước, miệng thì thào: "Con ơi, con của mẹ, con của mẹ ơi." Một làn gió nhẹ từ khung cửa chưa được đóng kín hồi qua làm hình ảnh người thiếu phụ bay theo cơn gió trôi về hư không. Chúng ta đã hết chương 9. Ủa sao nay view lên chán vậy các em? Hôm nay các bạn chia sẻ kiểu gì vậy? View lên chán vậy? Em đau đầu quá Hôm nay các bạn chia sẻ cái gì View lên kém vậy Alo Alo đọc hết còn dài lắm, đọc chắc là đọc 1 2 chương nữa sau đó là để ngày mai đi. Ok, đọc tiếp nhé. Đọc tiếp 1 2 chương nữa. Chương 10: Giải pháp. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, cố sức lấy lại bình tĩnh để có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho ba cha chúi người vừa đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Lúc ấy con không xác định được là mình mơ hay tỉnh, chỉ là mơ biết rằng mình đang đi bộ về nhà, xung quanh thì tối đen như mực, cái lạnh như muốn nuốt chửng con, con sợ, rồi ai đó gọi tên con, hạ. Nhưng tiếng kêu lạ lẫm nó kéo dài và trầm đục đến độ khó phân biệt là giọng nam hay nữ. Con con theo quán tính quay người, Thịt từ từ trong màn đêm, một cánh tay giơ về phía con như muốn kêu cứu, nghĩ rằng ai đó đang gặp nguy hiểm nên con đưa tay nắm vào bàn tay đó. Cái lạnh như băng đá từ bàn tay ấy truyền qua khiến con hoảng hốt, vội rụt tay lại nhưng không thể được, người đó nắm chặt đến độ tay con trở nên đau buốt. Cùng lúc ấy, từ trong bóng đêm, hàng trăm cánh tay khác vươn ra túm lấy con, những cái móng sắc dài cắm vào da thịt con rớm máu, khiến con đau đớn mở toang mắt. Tôi dừng lại một chút, cảnh tượng ấy vẫn chưa làm tôi hết sợ hãi. Bà tôi xót xa nhìn đứa con gái, ông nói: "Lúc đó con nhìn thấy vô số những cánh tay người mọc ra từ các bức tường trong phòng, đúng không?" Tôi gật đầu rồi nói tiếp: "Nhưng chúng vẫn chưa thể chạm tới con, chỉ là còn cách rất gần." Con hoảng loạn hét lên rồi lăn từ trên giường xuống, định ra mở cửa chạy, nhưng cửa bị khóa. Sau đó thì ba và chú chạy lên phá cửa. Tôi thấy bà khẽ rùng mình, có lẽ những chuyện xảy ra gần đây cũng làm ông khiếp sợ lắm. Từ ghế đối diện, sau một lúc khoanh tay im lặng lắng nghe, chú chí lên tiếng. Trọng mờ chỉ là ảo ảnh được tạo ra, không thể làm hại ai, ngoại trừ làm tinh thần người đó hoảng loạn. Vừa rồi những âm linh đang lang thang ngoài kia cảm nhận được luồng sóng âm tính mạnh mẽ phát ra từ cháu nên chúng đã tập trung lại người mạn âm chính là món ăn vô cùng béo bở đối với chúng, tất cả những vong hồn đều muốn được hoàn dương, tuy nhiên mọi ngóc ngách trong nhà đều được bùa chú trấn áp nên hai người cứ yên tâm, chúng không thể nào xâm phạm được. Tôi nặng nề thở hắt ra, một người sợ ma như tôi lại hết tối đến sáng gặp quỷ, chẳng biết là cười hay khóc. Bỗng sực nhớ đến điều gì, ba tôi vội lên tiếng, giọng ông gấp gáp Vừa nãy cậu định nói gì đó liên quan đến việc cứu Quân Hạ, đúng không? Cứu tôi. Con... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net